lão ta lách người một cách nhẹ nhàng để tránh, đồng thời dùng tay đẩy nhẹ vào bả vai cậu thanh niên kia. một luồng k i n h lực đẩy cậu ta bay ngược về phía sau mấy thước. cả năm người kinh ngạc trước sự việc vừa xảy ra. một cái đẩy tay nhẹ nhàng làm sao có thể có uy lực như thế được? hai người còn lại đồng loạt giơ kiếm s ô n g lên. hai mũi kiếm một nhắm vào đầu một nhắm vào ngực mà hướng đến. Đứng trước đòn hiệp như thế, nhưng Thạch Sinh lại không một chút biến sắc. Hắn ta lại nhẹ nhàng lách qua phía bên trái, né khỏi hai mũi kiếm. Cậu thanh niên bị hất ngã lúc nãy cũng đã đứng dậy, dơ thẳng mũi kiếm hướng đến Thạch Sinh. Ba người cứ liên tục tung ra những đòn hiệp, những đường kiếm khó đỡ, nhưng lạ thay Thạch Sinh hắn luôn l é tránh được một cách dễ dàng, miệng còn nở một nụ cười cật nhã.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 Thạch sinh lại như lúc nãy lắc nhẹ thân mình để né mũi kiếm. Xoạt. Hắn ta trợn mắt nhìn xuống không. Cái áo bà ba của hắn bị toạc một đường, máu dớm ra. c h à cũng ghê gớm nhỉ? Xem ra đánh với ông cũng có chút hứng thú. Chứ không như ba thằng nhóc con vô dụng kia. Nào lên đi, ha ha ha ha. Thạch sinh vừa nói vừa đưa tay v ớ y ông tấn. Coi bộ hắn thích thú lắm. lưỡi kiếm lại một lần nữa dơ lên và hướng thẳng phía thạch sinh. lần này hắn không còn tỏ vẻ khinh thường nữa, nhưng đầu đó trên môi vẫn nở một nụ cười nhạt. hắn nhanh nhẹn lùi lại né tránh lưỡi kiếm sắc bén, đồng thời dơ chân tung một cước ngược lại phía ông tấn. gặp đòn phản công bất ngờ, ông tấn vội vàng tránh né nhưng không kịp, lãnh chọn cú đá ngay giữa bụng. ông bị hất lùi lại mấy bước, thở hắt từng hơi. ha ha ha ha ha ha, tưởng đ ầ u ông ngon lành lắm, mới có một cú đá mà k h ổ s ở đến thế. Thôi, về nhà dưỡng lão đi, tội nghiệp, tội nghiệp. Thạch Sinh lại tiếp tục bẩn cợt, đừng nói nhiều, tiếp chiêu. Ông Tấn vừa nói vừa dậm chân lấy thế lao thẳng đến hắn ta. Đường kiếm lúc này nhanh và dứt khoát hơn rất nhiều. Tên Thạch Sinh nhíu mày, hắn ta cũng lao đến phía ông Tấn.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 thắng một ông già cũng đâu vẻ vang gì ha <cười> đừng nhiều lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net